Trường 29 Anh em rất ngạc nhiên về cái thái độ của nghị lại chịu nước lát Thấy sự đoàn kết rất có công hiệu dự trọt vào đông lúa xếp đầy sân Đáng lẽ mẫu bảy tóc của anh thì với anh San đã vào túi tham không đáy hết cả pha lo ngại Nhưng quyết hán trả thù mà thù này phải biết hắn tính toán kỹ lưỡng lắm thì gặt đầu Cho nên hôm nào lúa của anh Chín ta nên rủ người đi cho đông và phải cẩn thận lắm kẻ thua mất San xua tay Nếu tám xào của anh pha bị hắn cướp hết Thì tóc của chúng mình gặt về đem chưa ba Mấy anh em rất cảm động Một lát pha nói Bác Trưng bảo rằng thua Nhưng tôi cho là không đúng Chúng mình ba lần gặt đã được đến hai lần Dù có thua một lần ta cũng vẻ vang quá rồi Dự tiếp Như thế tức là đằng nào mình cũng giữ phần thắng lợi rồi Bốn người cười vui vẻ Nghỉ tay để uống nước Bác trẻ tươi sóng sánh dưới ánh trăng Tiếng thỉnh thịch đập lúa, bà sân các nhà theo luồng gió lạnh, hưu hắt đưa đi, làm cho làng an đạo có vẻ hoạt động. Một lát san nói, từ nay chúng ta phải giữ mình, hắn có đến hàng trăm thư khi giới, mà ta chỉ có chờ mỗi đứa hai cánh tay không? Dự đáp, nhưng hai cánh tay mạnh mẽ, hai cánh tay làm cho đất cát có giá trị. Pha cười, cảnh vui thế này mà tiếc quá, tôi không được hưởng lâu. Thì ái ngại, sao lại không? Anh Phà gặt xong Chúng tôi sửa cho anh cái nếp nhà cũ của anh Cho sáng sủa, sạch sẽ Anh về mà ở tử hôm tôi mất hàng xóm Tự nhiên thấy vắng ngắt và buồn tệ Phà lắc đầu mấy hôm nay tôi thấy khoan khoái lắm Không gì sung sướng cho bằng thân thiết và bênh vực cho nhau pha mỉm cười Và đừng như nhược như tôi Dự tiếp Muốn thế phải hiểu biết Và muốn hiểu biết phải học chữ Bốn anh em yên lặng Ngắm cảnh trăng trong Pha vui vẻ hơn các bạn. Tuy anh không kém nhọc mệt hơn các buổi làm với nghị lại. Xong dù làm với nghị lại, anh có được thêm mấy công su. Anh cũng không lấy sự giúp anh em không lấy công làm thiệt thòi. Trái lại, anh còn hết sức làm lụng như chính công việc của anh vậy. Bởi vì anh được tự do, không phải thấy quanh mình những tiếng the thế, những mắt khoằm khoằm, luôn luôn sắc mắt cho bỏ mấy công su. Đêm ấy, Pha chẳng chọc mãi không ngủ. Lúc nào anh cũng nghĩ đến hòa, với cái áo tây xanh, với câu nói hoạt bát, với lý sự cứng cỏi mà trước kia, khi còn ở nhà hòa không có. Sáng hôm sau, pha dậy sớm nhìn ra ngoài đường, thấy ba người lính khố xanh đi trước bọn liềm hái ra phía đồng. Anh cho rằng lính đi tuần đêm, bây giờ về huyện tình cờ chập vào thợ gặt, chứ không có lẽ muốn chống trọi với bọn các anh. Ông nghĩ hẻm đến nỗi, thấy mượn súng xưa nay chỉ để cản giặc cướp. Nhưng tò mò, anh lưỡng thững đi theo để dò xem họ đi đâu. Quả nhiên bọn họ với lính ra cánh mả rơi đến ruộng anh, Thì đứng lại và xuống cắt lúa Phà cầm run bắn người lên Không nghĩ trước sau Tự nhiên anh cắm cổ chạy đến gần Bắt đầu nghĩ lại đứng tự bao giờ Trò vào mặt anh bảo lính Đây chính thằng này gặt trộn lúa nhà tôi mấy hôm nay Phà nắm tay tiến lại gần Rụ của tôi Ông không có phép Nói chưa dứt lời Anh bị ba người lính quây lại Biết thế nguy Anh hăng tiết nhất định liều Chống cự cho đến kỳ cùng Anh vớ được chiếc đòn càng Xong vào Nghị lại phang một cái thật mạnh vào đầu Đồ ăn cướp Ông Nghị lại ngã rúi kêu ẩm ý Nhưng ba người lính đã ôm kì lấy anh Đánh được ông Nghị Anh hà dạ quá Càng phân chấn nên hết sức quản quả Và phang huyên thuyên Nhưng anh thế cô chẳng mới chốc bị ba người lính khỏe túm chặt được Để anh ngã ngửa và chói gô lại Ông Nghị thấy anh mất cửa Mới dám lại gần Giật cái đòn càng vừa chửi vừa phang mãi lên đầu Lên lưng anh Anh cắn răng nhìn cái mặt tàn nhẫn Có đôi mắt trắng rã và bộ môi thâm sỉ Mặt mũi, áo quần anh đỏ ngòm như nhuộm máu Anh đau ê ẩm cả người Và sau hết Anh tê dại không biết gì là đau nữa Anh nằm có cóp dưới đất Là đờ nhìn những lưỡi liềm sáng loáng Nó cắt xoèn xoẹt của anh Anh tưởng như cổ anh bị đứt vậy Anh nghẹt hơi quay mặt đi không dám trông nữa Lập tức Người ta tháo bốn chiếc võng ở trong bị Để sẵn bên bờ tường Lấy ra một cái, sò đòn càn khiêng anh đi Nghĩ lại sung sướng nhìn theo Đắc Chi nói Phúc cho ba thằng kia Chưa thấy ra đây Pha bị trói giật cánh khủy Nằm rung gió trong võng dùng rình cuột lên cuột xuống Bỗng thấy tiếng gọi Anh mở mắt ra Dự thi và san theo đã đến nơi Hỏi đầu đuôi Nhưng anh nhăn mặt lắc đầu không đáp Trông đôi môi miếm chặt Thì biết rằng không phải vì đau mà anh không nói Nhưng chính là anh Muốn nuôi trong lòng một mối hận nghìn năm Bỗng sự vật đầu vật tai nước lên khóc. Trên mặt cương quyết của pha cũng chảy ra hai dòng nước mắt trong veo. Pha nhắm mắt cho nước trôi hết rồi mở to mắt ra nhìn dở. Dự dậm chân xuống đất nói Sao anh lại đi một mình để đến nỗi gặp tai nạn này? Pha rất tự nhiên mỉm cười đáp Nếu cô bị tù tôi không ẩn hẳn tôi đã đánh được nó một đòn hạ giận Thì thất vọng chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau không cần. Pha lắc đầu Tôi không ả lạng nữa, tôi không còn gì ả lạng nữa, ngày này sang năm các anh sẽ biết chuyện tôi. Rồi im lặng một lát để nhìn thân hình tiểu tụy của Pha và nghĩ thầm thĩ, dự ngẹn ngào than thở. Chúng ta sống để làm gì? Không để ăn ngon, không để mặc đẹp, không để sướng, nhưng là để chịu những sự bóc lột qua đi chỗ tàn nhẫn, những nỗi áp bức của quan lại tham nhũng, những cái bất công của chế độ thối nát chốn hưng thôn, đến mức đồng cùng là đi đến chỗ phá sản. Thà dơ hay cánh tay bị trói lên trời, nắm chặt bàn tay run run vào ngực để tỏ rõ nỗi căm hờn. Nghiến răng rồi nhóm nghiền mắt lại, kệ cho hai dòng lệ nó tuôn trản ra. Và kệ cho ba anh em theo mình, không biết đến đâu mới trở lại.